Chương 8 Thế là ở rừng về thành chưa đầy 10 ngày Jack lại ra đi Hành trang của anh Vẫn chỉ bọn vẹn một cái túi vải Như lúc giã từ chạy cải tạo Anh ghé Mỹ Tho Vào thăm một người bạn cũ Kể hết đầu đuôi hoàn cảnh éo le của mình Và được người bạn mũi lòng Cho tạm chú Cũng may Trời bù cho Jack Một chuyến vượt biển dễ dàng Cùng với gia đình người bạn Cho nên chỉ mấy tháng sau, Chác đã có mặt ở trại tị nạn Mã Lai, rồi lên đường sang Mỹ. Một thân một mình, Chác dặn rang đi học lại. Rồi xin được việc làm ở sở xã hội. Cuối năm 91, cơ quan ICMC thông báo tuyển dụng người sang Philippines. Chác đã nộp đơn xin phỏng vấn. Và năm sau anh vui mừng được trở lại Á Châu làm cố vấn cho Đồng Hương ở Batam.